Phần 2. 10. Diệp Chi Thu nói muốn cải tiến công việc của mình không phải chỉ là nói suông Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Từ lúc còn ở tố Mỹ, nhờ chế độ quản lý nghiêm khắc và khoa học, cộng thêm một ông chủ sát sao mà cô đã quen với việc suy nghĩ thấu đáo về nhiệm vụ của mình và phụ trách công việc đó đến cùng. Nhưng tình hình của tín hòa rõ ràng không giống như vậy. Thiết kế quản lý do cô đưa ra không mang lại hiệu quả như mong muốn. Tinh thần trách nhiệm của cô chỉ đem lại hiệu quả là bà chủ càng rỗi rãi hơn. Những người quản lý kinh doanh dưới quyền thì sung sướng. Chẳng cần trách nhiệm gì hết vì tất cả đã có cô gánh vác. Cô tập hợp bộ phận kinh doanh lại để họp. Vài quản lý kinh doanh đến trước ngồi buôn dưa lẻ. Toàn nói những chuyện ngoài lề của giới thời trang. Khi bước đến cửa, cô nghe thấy họ đang bàn tán về Tăng Thành. Tổng giám đốc Tăng lợi hại thật, nghe đâu âm thầm ly hôn rồi, không như cái lão ngô béo chồng của Nina. Khi ly hôn còn làm ẩm ý một hồi khiến việc làm ăn của công ty Bebet, thế là thương hiệu đó mất hàn uy tín trên thị trường. Một người khác phụ hỏa thêm, chứ sao, ông Tăng là người nổi tiếng thâm nho, lão ngô béo làm sao mà bị được. Nghe đâu bà vợ định đưa con di cư sang Úc đấy. Diệp Chi thu nhíu mày. Cô không muốn kẻ khác bàn luận những chuyện riêng tư của Tăng Thành. Hôm qua cô gọi điện thoại cho Tân Địch, cô ấy đã nói với cô chuyện này, nhưng chỉ là sơ qua chứ không chi tiết như những lời bàn luận kia. Tân Địch chỉ nói với cô rằng thời điểm chính thức ly hôn là trước khi đi Bắc Kinh tham gia triển lãng. Tăng Thành bốn có thói quen làm việc kín đáo, không muốn chuyện riêng của gia đình ẩm ý lên. Lần này ly hôn ông ta cũng làm rất lặng lẽ nên chẳng ai dám đến gặp ông ta để trực tiếp hỏi Han Nhưng điều đó đâu có cản trở gì đến việc tin tức cứ lan truyền khắp nơi Giới thời trang lại được dịp có chuyện mà bàn tán với nhau Cô bước vào, bọn họ đột nhiên ngừng bật Rồi lại háo hức chuyển sang chuyện trước mắt Tức là chuyện cô sẽ trách phạt tiểu Lưu như thế nào Cô gái này là cháu của Lưu Ngọc Bình Kể ra lỗi của cô ta không đến mức mọi người phải đắc ý như thế Hiểm một nỗi cô ta tính tình kênh kiệu, từ trước đến nay chẳng coi ai ra gì, thường xuyên lên mặt dạy dỗ cả thẩm Tiểu Na chứ đừng nói đến những người khác trong bộ phận kinh doanh. Tiểu Lưu ngồi một góc, cố gắng chấn tính. Cô ta đã bị buộc phải thay đổi cách trang điểm và ăn mặc quái gửi theo yêu cầu của Diệp Chi Thu. Bây giờ trông vẻ ngoài đã giống với một cô gái công sở. Cô ta gọi Lưu Ngọc Bình là cô, bà ta đối với cô rất tốt. Nhưng cô ta cũng hiểu rằng Lưu Ngọc Bình là một bà chủ nghiêm khắc Ngay cả đối với con gái là thẩm tiểu na chứ đừng nói đến cô ta chỉ là cháu Còn tổng quản lý Diệp, tuy tuổi đời còn trẻ và luôn nói năng ôn hóa Nhưng rõ ràng là yêu cầu đối với nhân viên và bản thân là rất cao Chưa cần nói đến toàn bộ phận kinh doanh Ai cũng phải thừa nhận quyền lực tuyệt đối của cô Mà ngay cả loại kiêu căng như thẩm tiểu na cũng phải để phục cô vài phần Tiểu Lưu chỉ có cách chờ đợi sự an bài của số phận và thầm nghĩ, cùng lắm thì bỏ việc. Nhưng Diệp Chi Thu chỉ tổng kết về tình hình kinh doanh nói chung, đưa ra kế hoạch tháng tới để trưng cầu ý kiến mọi người. Sau cùng mới nhắc đến sự cố về giao hàng. Cái làm mọi người ngạc nhiên là cô Nêu Đích danh tên của quản lý kinh doanh phụ trách 4 điểm tiêu thụ đó, bảo ông ta nhận trách nhiệm trong vụ này. Người phụ trách vùng đó họ Chu là bạn học cũ của, của Lưu Ngọc Bình cũng là một người có thâm niên làm việc. Ông ta rõ ràng rất ngạc nhiên, tôi không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi đã liên lạc ổn thỏa với khách hàng, đồng thời cũng phù hợp với nguyên tắc về giao hàng và đổi hàng do Tổng Quản lý Diệp quy địch. Chức trách chủ yếu của một quản lý kinh doanh là khai thác và chăm sóc khách hàng. Chăm sóc như thế nào, tôi nghĩ điều đó không cần phải nói nhiều. Nếu chỉ là lên danh sách mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng rồi không cần quan tâm thì cần gì đến chức trách trung gian là quản lý kinh doanh nữa. Cứ trực tiếp thông qua trợ lý bán hàng đưa đơn hàng xuống kho công ty luôn là được. Nhưng như thế các vị có thấy khả thi không? Đến 7, 8 vị quản lý kinh doanh mỗi người phụ trách đơn hàng một khu vực riêng trên khắp nước đều ngồi im không nói. Diệp Chi Thu nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi nói. Sai lầm của Tiểu Lưu rất rõ ràng, cô ta đã cầu thả, lại thiếu tinh thần chủ động phối hợp với khách hàng nên chắc chắn sẽ phải nhận kỷ luật. Qua đây tôi cũng phải kiểm điểm lại bản thân, đây là lần đầu tiên tôi để cô ấy tự mình giải quyết chuyện giao hàng. Tuy tôi cũng đã nhắc nhở kỹ lưỡng tất cả vấn đề rồi nhưng không ngờ các vị ở đây lại quen với việc tôi là người thẩm định cuối cùng nên đều không đả động đến trách nhiệm của bản thân là phải đối chiếu lại đơn hàng cho khách hàng. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều phải căn cứ vào quy tắc của công việc bán hàng và suy nghĩ lại lần nữa về bản thân xem cái gì phải làm mà vẫn chưa làm. Tôi hy vọng mọi người nhận thức lại và có sự thay đổi. Từ nay về sau, không phải việc gì tôi cũng đích thân nhúng tay vào. Mọi người phải hoàn thành công việc của mình chứ đừng trông chờ tôi đi giải quyết những hậu quả do các vị gây ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô phê bình với giọng khá gay gắt, không ai nói thêm câu gì. Đợi đến khi cô tuyên bố giải tán, mọi người đều lặng lẽ đi ra, còn Tiểu Lưu ở lại với nét mặt ấm ức, đưa tờ hóa đơn thanh toán cho cô ký tên. Cô cảm thấy buồn cười, nói, trong thái độ cô như vậy, không phục phải không? Tổng quản lý Diệp, không phải đâu. Tiểu Lưu cố nhướng mắt để ngăn dòng lệ, em phục chứ? Em chỉ tức bọn họ câu kết với nhau để bắt nạt em rồi xem em bị phạt thảm hại như thế nào. Bắt nạt? Diệp Chi Thu nghiêm sắc mặt, cô không phải là trẻ con nữa, mà những người đang làm việc cũng đều là người lớn cả. Trong công việc có sơ xuất cũng là bình thường thôi, nhưng lỗi mà cô gây ra thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được. Nhiệm vụ của cô là phải phối hợp và hỗ trợ các quản lý kinh doanh, nếu cô cho rằng họ đang bắt nạt cô thì làm sao mà phối hợp được. Tiểu Lưu bậm môi không nói, Diệp Chi Thu lắc đầu, tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô. Trước khi làm ở đây, cô đã làm lệ tân và bán hàng ở công ty bất động sản của tổng giám đốc thầm chưa đầy 2 tháng Nếu cô trân trọng công việc đang làm thì cô phải xem xét lại thái độ làm việc của mình và cả cách thức quan hệ với đồng nghiệp nữa Thôi giờ cô về làm việc đi Diệp Chi Thu đứng dậy đến bên cửa sổ Bên ngoài chỉ là các công xưởng vuông bức xếp thành dãy chứ chẳng có phong cảnh gì Cô vươn vai để thư giãn một chút Sự bực tức của cô hôm nay thực ra không chỉ bởi sai sót của Tiểu Lưu. Rất nhiều quản lý kinh doanh của Tín Hòa đã theo bà Lưu Ngọc Bình nhiều năm, tự định có công lao, trở nên lười nhắc và tùy tiện, thích làm gì thì làm. Cái ông quản lý họ chu kia cứ cho rằng mình sẽ ngồi vào cái ghế tổng quản lý kinh doanh nên bây giờ đương nhiên là ngấm ngầm hậm hực với cô. Cô đã phải giải quyết hậu quả cho bọn họ quá nhiều lần rồi. Cô cũng đã đưa quy chế làm việc mới nhưng họ chẳng cải tiến là bao. Cô quyết tâm không thể hao mòn sức lực vào cái công việc có tính sự vụ này nữa nên quyết định phải nói thẳng thắn trước mặt họ. Thấy sự phản ứng của họ như vậy, cô cũng không tin là một lần nổi giận đã đủ làm bọn họ thay đổi. Cô đoán rằng quá trình cải tiến này sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng cô cần giải phóng bản thân và nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chiều thứ 7 Diệp Chi Thu ở Mãi Giang Nam cùng một giám đốc siêu thị thảo luận về chiến dịch giảm giá khuyến mãi sắp tới. Tiện đường, cô về nhà thăm bố mẹ để kiếm một bữa cơm ngon. Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết, mẹ vội vang đi chợ mua đồ. Còn bố nhìn cô nghẹn ngào. Cuối cùng ông nói, Thu Thu à, thứ bảy tuần sau con không cần phải về nhà đâu. Diệp Chi Thu đang nghĩ về kế hoạch phát thẻ giảm giá rắc rối của siêu thị. Nghe bố nói thế cô ngớ người ra. Bố mẹ cô vẫn trách cô ít về thăm nhà, mấy lần gọi điện mà cô cũng chẳng về. Nhưng cô kịp hiểu ra vấn đề, thứ 7 tuần sau Phương Văn Tĩnh đã nói với cô sẽ tổ chức hôn lễ với Phạm An Dân, chắc chắn sẽ có lễ ra mắt ở khu tập thể này. Tuy khu tập thể của nhà máy rất rộng nhưng chắc chắn bố cô chẳng muốn cô trở về để tận mắt chứng kiến cảnh đó. Còn bố mẹ thì sao? Đã ở tập thể với nhau thì có nghĩa là chẳng có điều gì bí mật cả. Việc cô và người yêu bỏ nhau đã lan khắp khu rồi. Cô ít về nhà coi như tai điếc chẳng biết gì nhưng còn bố mẹ chắc chắn đã phải nghe rất nhiều. Thứ bảy tuần sau, có lẽ họ phải chọn cách đóng chặt cửa mà không bước ra khỏi nhà. Cô thầm mắng mình chậm hiểu. Bố à, con biết rồi, con đi ra đây một lát rồi về ngay. Cô vội vội vàng vàng xách túi bước ra khỏi nhà. Cô đến một trung tâm du lịch gần nhà nhất rồi hỏi họ danh sách túi trong tuần tới. Cô xem xét kỹ rồi đăng ký một tu dành cho hai người. Thứ năm xuất phát, sau đó đi khắp vùng Giang Nam ngắm cảnh mùa xuân tươi đẹp của tháng 3. Cô quẹt thẻ thanh toán rồi trở về. Về đến nhà, cô nghe tiếng mẹ đang cằn nhằn bố. Ông lại nói linh tinh gì với thu thu đấy. Ông lại bắt con ông đừng về cái nhà này nữa à. Cô mở cánh cửa trống trộm và đi vào nhà. Cười nói với bố mẹ, tại sao con lại không về nhà nữa chứ? Về đến nhà là con được cơm bưng nước rót tận miệng, sướng nhất trần đời. Bố mẹ cô thấy thái độ của con gái vui vẻ nên cũng yên tâm. Mẹ định đi vào bếp thì cô đưa cho bà tờ lịch trình chuyến du lịch và giấy biên nhận, nói Bố mẹ, thứ 5 tuần sau xuất phát nhé, cả hành trình 7 ngày, tu này chuyên dành cho đối tượng trung niên và lão niên đấy. Con thấy lịch trình sắp xếp rất phù hợp, không quá gấp gáp nên sẽ không mệt, bố mẹ đi chơi vui vẻ nhé. Hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau, bố cô nhíu mày nói, cần gì phải tốn kém thế con, lãng phí quá Bao nhiêu năm rồi bố mẹ có đi du lịch cùng nhau đâu, năm sau con có mấy ngày nghỉ phép, con sẽ đưa bố mẹ ra nước ngoài thăm thú một chuyến. Con thấy giá đi này rẻ đấy, bây giờ lại là thời điểm đẹp nhất của Giang Nam. Nếu đợi đến kỳ nghỉ mồng 1 tháng năm thì nhất định sẽ đông mà giá lại tăng nữa. Hơn nữa con đã trả hết tiền rồi. Người ta không cho hủy đâu, nếu bố mẹ không đi mới là lãng phí lớn đấy. Mẹ cô quả thật rất hiểu tâm trạng con gái lúc này nên lườm bố cô một cái. Đi chứ, con gái mua vé ảnh đi chơi, tội gì mà không đi. Tuy nói vậy nhờ hát mắt bà ơn ướp, bà thấy thương con gái tội nghiệp của mình mà không biết nói gì để an ủi. Diệp Chi Thu coi như mình không nhìn thấy biểu cảm ấy. Cô ngó đầu nhìn vào làn thức ăn của mẹ, rau cải cúc này. Củ sen này, con thích nhất đấy. Mẹ ơi, làm nhanh lên, ăn xong con còn có hẹn với tiểu địch nữa đấy. Mẹ cô đồng ý nhưng vẫn không đứng dậy. Bà nói, Thu Thu à, có người bạn của bố con muốn giới thiệu cho con một anh chàng. Anh ta là viên trước nhà nước, con xem có lúc nào tiện thì gặp mặt người ta một chuyến. Diệp Chi thu lặng người, chỉ u ớ, để thêm một thời gian nữa rồi tính mẹ ạ. Bây giờ con bận quá. Bố cô nghiêm nét mặt, con có bật đến mấy cũng không thể để lỡ việc lớn của đời người được, như thế chẳng mấy chốc mà thành gái già đấy. Đừng có nói với bố là con còn vấn vương cái thằng ấy nhé, con gái của bố không thể yếu đối như thế được. Diệp Chi Thu Đành nói, thực ra không kết hôn mà sống một mình cũng rất tốt, con không thể đi xem mặt một người đàn ông chỉ vì mong muốn lấy chồng được. Thấy bố mẹ trợ tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô cảm thấy nói ra câu này thật là thất sách quá. Đành phải cười mà chữa lại, bố mẹ đừng nghĩ gì nhé, con chỉ nói thế thôi chứ không phải thật đâu, mẹ đi làm cơm đi, việc gặp mặt từ từ rồi tính cũng được mà. Ăn cơm chưa xong, Diệp Chi Thu cảm thấy dạ dày đã được bù đắp phần nào nhưng tinh thần thì vẫn còn là một gánh nặng. Chào tạm biệt bố mẹ, trong lòng cứ canh cánh làm thế nào để hủy chuyện gặp mặt với anh chàng viên trước kia. Cô chẳng nói đến mối quan hệ của cô và hứa chí hằng với bố mẹ mặc dù bây giờ cô vẫn độc thân Cô cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi xem mặt người đàn ông khác với mục đích lấy chồng Nhưng làm bố mẹ thì đương nhiên luôn mong muốn con có cuộc hôn nhân hạnh phúc Thật sự cô không muốn bố mẹ phải vì mình mà đau lòng lần nữa Bất giác đi đến bến phà, cô ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ lại Mình chẳng dám vào căn nhà mình bỏ tiền ra mua đã là việc kém cỏi rồi Bây giờ ngay cả đi phà qua sông cũng không dám thì thật là đúng như bố nói mình, quá yếu đuối. Cô nhìn đồng hồ, phà sắp rời bến rồi. Cô đến bên cửa bán vé mua vé, rồi bước xuống từng bậc thang. Đúng lúc đó nhân viên trên phà chuẩn bị tháo dây thừng cho phà rời bến. Cô vội vàng nhảy một bước lên phà, trời chiều rồi nên người đi khá đông. Cô kiếm một chỗ ngồi gần lan can. Chiếc phà từ từ rời bến, những cơn gió mát nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt. Trên mặt sông có một vài chú chim nhỏ bay vòng vòng trên mặt nước, quang cảnh dễ khiến tâm trạng con người trở nên thư thái. Cô nghĩ, cứ muốn trồn tránh chính mình như vậy thật là mệt mỏi. Chuyện cũ đã là quá khứ, nếu không còn như ý nữa thì tốt nhất là nên vứt bỏ nó đi. Nếu bản thân mình không thể thoát ra nổi những câu chuyện đã trở thành quá khứ ấy thì bố mẹ mình làm sao mà thoải mái được. Cứ cuối hàng gọi điện cho cô, anh nghe trong điện thoại có tiếng còi dài, anh hỏi. Không phải em đang ngồi ngẩn ngơ hóng gió bên sông chứ? Em đang đi phà qua sông, những cơn gió thổi đến thật dễ chịu. Bữa tiệc thế nào anh? Mới hết tiết mục lãnh đạo phát biểu, bây giờ lại đến đại diện của các nhà máy trong khu công nghiệp. Còn lâu lắm em ạ? Hứa trí hàng đang dự tiệc chiêu đãi ở khách sạn để chào mừng lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khu công nghiệp. Tuy khách mời rất đông nhưng anh cảm thấy thật vô vị. Khu Mục Thành vừa lên phát biểu. Công ty của anh ta là lứa đầu tiên của khu công nghiệp Bây giờ lại kiêm nhiệm thêm chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Linh kiện ô tô Nên đành đại diện công ty cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Anh ta phát biểu rất ngắn ngọn Lúc này người dẫn chương trình giới thiệu Tăng Thành lên phát biểu và giới thiệu tập đoàn Tố Mỹ Là nhà máy đầu tiên trong khu công nghiệp được kinh danh thương hiệu nổi tiếng toàn Trung Quốc Cũng là tập đoàn tiên phong trong lãnh vực thời trang ở vùng này Diệp Chi Thu bất giác giật mình khi nghe thấy tiếng giới thiệu tên của Tăng Thành ở đầu dây bên kia. Sếp cũ của em đang lên phát biểu đấy. Khi còn làm ở Tấu Mỹ, Diệp Chi Thu đã biết ông ta mua đất trong khu công nghiệp để chuẩn bị xây dựng xí nghiệp thời trang. Hình như vẫn còn dự án bước hai nữa. Cô nói, em sắp lên bờ rồi, em đi gặp Tân Dịch cái đã. Vậy nhé, sau khi kết thúc tiệc ở đây, anh sẽ đến đón em ngay. Hứa Trí Hằng nhìn thấy Lý Tư Bích đang điệu điệu đàng đàng tiến về phía mình, anh tắt di động đi. Lý Tư Bích mặc một bộ đồ màu trắng sữa, nhìn cô vừa sang trọng vừa quyến rũ. Chào anh Trí Hằng. Tư Bích, chào cô, cô đến để viết bài phải không? Vâng, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chủ quân làm chủng tin tuyên truyền. Trí Hằng, anh thật chẳng để mặt gì cả, lại để cho bản thảo phỏng vấn của tôi gửi đến chiết giang rồi bật vô âm tín luôn. Xin lỗi cô, chắc là chủ tịch hội đồng quản trị bận quá nên chưa kịp xem đấy. Hứa chí Hằng chỉ tay về phía Vu Mục Thành vừa bước xuống khán đài. Anh Vu đây là phó chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta cũng còn Ý là không muốn tuyên truyền quảng cáo quá nhiều, vậy nên thật sự xin lỗi. Lưu Tư Bích đã nhận ra người vừa lên khán đài phát biểu mặc bộ Lê Thằng Đếp. Giọng nói truyền cảm dễ nghe kia chính là người hôm nọ uống rượu với hứa chí Hằng và lái chiếc xe si trôn nữa. Bất giác cô thầm trách mình đã không đánh giá đúng người, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh ta, nhìn cách lái xe của Tổng Giám Đốc vu là biết ngay anh là người sống kín đáo rồi. Vua Mục Thành lịch sự gật đầu với Lý Tư Bích. Rồi nói, Chí Hằng, Tổng Giám Đốc tăng sau này sẽ trở thành hàng xóm của mình đấy. Ồ, thế thì cái công trường đang thi công ngày đêm lấm lem mùn đất kia chính là của ông ta. Hứa chí Hằng nghĩ ngợi nhìn về phía Tăng Thành đang đứng phát biểu trên khán đài. Ông ta mặc lê màu di, dáng người hơi gầy, vẻ mặt thâm trầm mà cũng đủ khiến người ta sợ hãi, đúng là kiểu người mà ta khó có thể quên được. Lý Tư biết góp chuyện, đúng vậy. Tập đoàn của Tổng Giám Đốc đang phát triển rất nhanh, ông ta vừa đầu tư một hạng mục công nghiệp thời trang mới trong khu vực công nghiệp mà nghe đâu có thể đó sẽ trở thành khu vực sáng tạo thời trang. Ông ta làm việc rất phóng khoáng, là nhân vật sừng sỏ trong giới thời trang ở vùng này. Các bộ trang phục cung cấp cho người dẫn chương trình của đài chúng tôi toàn do tố Mỹ tài trợ. Các anh là hàng xóm thì thật hay, đợi chút nữa tôi sẽ giới thiệu để mọi người làm quen. Tăng Thành cũng phát biểu ngắn giống Vua Mục Thành. Khi ông đi xuống, Lý Tư biết điểm nở đi đến nói với ông ta vài câu. Rồi ông ta theo Lý Tư biết đến chào hỏi hứa Trí Hằng, chào anh hứa. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Hứa Chí Hằng cười nói, "Tổng giám đốc Tăng, xin giới thiệu với ông đây là bạn tôi, Vu Mục Thành." Tăng Thành và Vu Mục Thành bắt tay nhau, "Thật thất lễ, lúc nãy thấy anh Vu phát biểu mới biết chúng ta là hàng xóm. Công trường của chúng tôi đang thi công, chắc đã ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của công ty các vị, nhất định tôi sẽ khôi phục lại nguyên trạng trong thời gian sớm nhất." Tổng giám đốc Tăng khách khí quá, "Không sao đâu." Công ty linh kiện ô tô hiện nay do Trí Hằng phụ trách Mọi người đều là hàng xóm Hai người lại đã quen biết nhau rồi Có gì mà không thương lượng được chứ Tăng Thành không tiếp chuyện thêm nữa Ông ngật đầu với mọi người Xin lỗi các vị tôi có chút việc Tôi phải qua bên kia chào vài người bạn Vũ Mục Thành tiện thể hỏi hứa Trí Hằng Sao cậu lại quen với ông Tăng này thế Ông ấy là xếp cũ của bạn gái tớ Tớ cùng cô ấy đi xem trình diễn thời trang và gặp ông ta. Lý Tư Bích nhướng mày, cười vồn vã hỏi, ô, bạn gái của anh Chí Hằng làm về lĩnh vực thời trang à? Bây giờ đang làm việc ở công ty nào vậy? Trí Hàng tuy có chút bực mình vì cô ta làm chuyện nhưng anh cũng trả lời. Ồ, thế thì cô ta không sáng suốt lắm rồi. Tố Mỹ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thời trang ở đây. Bất kể là ở phương viện phát triển trong tương lai hay là ở chế độ đãi ngộ với nhân viên Còn tín hòa chỉ là xí nghiệp hạng 2 thôi Hứa Chí Hằng vẫn không thay đổi sắc mặt trả lời Cô ấy là người rất có chủ kiến và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình Vừa hay có người vẫy gọi Lý Tư Bích Tư Bích cười nhẹ và chào Xin lỗi hai anh, tôi sang bên kia một chút Thấy cô ta đã đi rồi, vô mục thành qua ra nhìn Hứa Chí Hằng Cười và lắc đầu Hứa trí hàng cười hỏi lại Thế là ý gì đấy Cậu đổi sang chiếc xe si trôn mà chạy đi Tớ đảm bảo sẽ đỡ đi rất nhiều chuyện phiền phức đấy Mục thành Cậu đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của mình đấy Si trôn đã là gì đâu Nếu cứ như cậu nói Thì ông anh mình lái con xe của anh ấy đến đây Chắc là càng nguy hiểm Vua mục thành vỗ vai trí hàng cười to Thôi được Coi như đó là sức hấp dẫn của cậu Mình thừa nhận Cậu sắp xếp một buổi nào đó mời cô Diệp cùng ăn cơm với bọn mình Cũng là để mình và tả nam biết mặt cô ấy Chí Hằng gật đầu cười Cái kiểu tiệc rượu như thế này thì bàn chuyện nhiều hơn là ăn uống Lãnh đạo các cấp ở khu công nghiệp liên tiếp đến chúc rượu Phải đến 9 giờ mới giải tán Anh bước ra Thấy Lý Tư Bích đang vẫy tay tạm biệt Tăng Thành Còn Tăng Thành lái chiếc Audi rời đi Lý Tư Bích quay lại phía anh Nửa đùa nửa thật Chí Hằng Hôm nay anh có tiện đưa tôi về không? Anh quay phim đưa tôi đến đây nhưng lúc về tôi và anh ấy không tiện đường. Chí Hằng đương nhiên chỉ còn cách mở cửa xe mời cô lên. Lý Tư Bích ở một khu dân cư cao tầng gần hồ trung tâm thành phố cách khách sạn không xa lắm. Khi xe dừng lại, Lý Tư Bích quay đầu cười. Chí Hằng, vẫn còn sớm lắm, lên nhà tôi ngồi uống tách cà phê nhé. Lúc nãy có người bạn mang về cho tôi ít cà phê Lưu Xin. Đúng là có vị cỏ thơm, mùi vị rất tuyệt Ý kiến rất hay Chí Hằng khôn khéo nói Có điều thật ngại quá Bây giờ tôi phải đi đón bạn gái Nếu đến một quá e rằng cô ấy sẽ giận Tư Bích, cảm ơn cô nhé Tạm biệt Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com